Huynh tìm được biện pháp gì không Nam tử hỏi Đương nhiên Đến lúc đó người sẽ biết Ngoài thành Thu trào ngư và nấm kim trầm nhìn một màn trước mắt Tâm thần ngưng lại Không đúng Đại quân của phe địch tản ra một loại khí tức quá dị. Khí tức này không nên xuất hiện trên người phàm nên mới đúng Thậm chí trong hư không Khí tức đó từ trên người những binh sĩ này ngưng tụ thành một vị ma thần Phòng diễm vần nhìn cái một màn trước mắt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 Thu chảm ngư và nấm kim châm kết động vạn phần Nước mắt tuôn chảy Đại ca rốt cuộc cũng tỉnh lại Cuộc sống sau này ung dung hơn rồi Hai tên ra hỏa các người Sao lại chôn ta dưới lòng đất Lâm Phạm hư một tiếng Nhưng không có ý trách tội hai người Nhìn tình huống trước mắt Hắn vẫn biết suốt cuộc xảy ra chuyện gì Đại ca Một lời khó có thể nói hết Thu chạm ngư và nấm kim châm thở ra một tiếng Sau đó nhiều nỗi khổ Nhưng lại không biết làm thế nào để nói Được rồi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 Mình sát lão tổ đã sớm phát hiện tình huống hiện trường Nhưng mà hắn không để ở trong đồng Hai người lập la bị giết Không ảnh hưởng gì đến hắn Hắn chính là kim tiên cường giả Chấm chết hai mặt hàng này Cũng dễ như chờ bàn tay <cười> Lão phu chỉ cần tuyệt phẩm tiên khí Còn các ngươi, Lão phu không quản Thức thời thì mau cút Bằng không lão tổ khi luyện hóa xong tuyệt phẩm tiên khí này Lúc đó sẽ xử các người Mình sát lão tổ lạnh lùng nói <cười>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 Cái này được thêm vào trong đó Hàn khí bốc lên Có thể đông không gian lại Cũng coi như là lấy ra được vô lượng thần thông Minh sát đảo tổ cứ như vậy bị giết Phong Diễm bần nhìn một bàn trước mắt Kinh ngạc không biết nói gì Lâm Phạm nhìn Phong Diễm Vân Còn lão giả bên cạnh có chút nghi ngờ Không biết hai người này là ai Thu Trạm Ngư xa lựa quen biết người này Thu Trạm Ngư lập tức kể lại Việc xảy ra trong mấy năm nay cho Lâm Phạm Sau khi Lâm Phạm nghe xong Cũng sững sợ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 Từ không đang bị đông cứng Lập tức hỏa tan Không tội không tội Thần tử thiên địa đông cũng có chút năng lực Nhưng thế này vẫn chưa đủ Yến khinh tuyết trầm thấp một tiếng Vùng roi dài trong tay Roi dài như con cựu long Xoay tròn bay thẳng đến đâm xuyên qua lồng ngực Của Linh Võ Tôn Đại là hoang thiên thủ chấn áp Linh Võ Tôn mấy năm qua Tiến bộ cũng không ít Tu luyện được nhiều môn thần thông mạnh mẽ Đặc biệt là Đại La Hoàng Thiên Thủ Lại càng cường hãn Đại La ra tay Không gian vĩnh hằng vượt qua tất cả Một trường này khí thế phi phạm Trực tiếp bao phủ toàn bộ luận võ đài Khiến Yến khuynh Tuyết Không có chỗ để trốn Được Kiếm từng khùng thế cảnh này Nhất thời kinh hồ Các đệ từ các cũng thảo luận xôn xao Thượng đực của Linh huynh Thần Mạnh Môn Thần Thông này là vô thượng Thần Thông đổi danh của Tông Hút Cô gái này xong đời rồi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 Kiểu, kiểu tử này suốt cục đã trở về Các đệ tử xung quanh bàn tán xôn sao Người kia là ai Ta cũng không biết Nhưng mà rất quên Dần như đã gặp ở đâu đó rồi đó Có phải các người bị ngu hay không Đây là đệ nhất thần tử của chúng ta Lâm Sư Huynh đó Mẹ nó Chính là bị Lâm Sư Huynh đã dùng chân Dẫm đạo vấn thiên quyền ẩu hỏa trưởng lão hay sao Chính là hắn Ta nghe nói 3 năm nay hắn chưa từng trở về Không ngờ hôm nay lại đột nhiên quay về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 tại vị trí tông chủ Hà huynh đại tử này của tông môn ngươi kiêu ngạo quá chứ tông chủ côn lôn thần tông cười nói khóe miệng hàn thiên quân nở nụ cười đây là đại nhất thiên tài của tông môn ta rất được chúng ta xem trọng tông chủ côn lôn thần tông sững sờ sau đó không khỏi cười ra tiếng phang phất như nghe được chuyện cười vậy lâm phàm nhìn yến khuyển tuyết hai tay đặt ở sau lưng nhiều cũ trong lòng không chút để ý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 không nhúc nhích như thể bị dọa cho ngây ngẩn cả người lâm sư huỳnh rốt cục đang làm gì đám người tô hồng trần kinh Hô thực lực yến khuyển tuyết đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ khóe miệng các thần tử côn luân thần tông đều lộ vẻ tươi cười sư muội vậy mà đã tu luyện thành công môn thân pháp này xem ra bọn ấy giống chúng ta không ít thần tử thiên địa tông thì thế nào chứ chỉ sợ lát nữa sẽ bị sư muội hung hăng đạp dưới chân vừa lúc đó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 Nếu không sợ rằng sẽ nghẹn chết mất Giờ khắc này Chính thần tử hưng phấn dị thường Tình huống như vậy thực sự là quá đã Quá sảng khoái Lâm Phạm cao mày Không để chuyện này trong lòng Còn đám thần tử côn đơn thần tông Giờ này từng người từng người đều hết lớn Sư muội Một thần tử lập tức bước lên trước Về mặt giữ tợt đi lên kiểm tra thương thế cho sư muội Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt vốn đẹp Như hoa của nàng hiện giờ đã sưng phù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 Hàn Quân Thiên khẽ mỉm cười, ở trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Nếu như người đã nói hắn ngông cuồng, vậy lão tử sẽ ngông cuồng cho ngươi xem. Tông chủ còn chưa bao giờ đình chỉ, nơi nào đến lượt ngươi mở việc. Trong chớp mắt, bóng dáng Lâm Phàm biến mất, khi xuất hiện lần nữa đã đứng trước mặt vị trưởng lão kia. Trưởng lão kia kinh hãi. Người dám? Lâm Phàm cười nhạt, đánh ra một trượng. Hà muốn chân áp tuyệt để đám trưởng lão này, để đối phương biết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 Hôm nay chỉ thế thôi, kênh này chỉ thế thôi và một lúc nữa thì các bạn sẽ sang bên kênh Những Chuyện Đi Kỳ, các bạn nghe một tập Thôi Thiên Tri Đạo nữa. Rồi mình xin nghỉ, ngày mai nghỉ phép nhé mọi người. Xin chào.